Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm người đại diện Tôi rõ ràng vào nghề sớm hơn cô Nỗ lực so với cô cũng nhiều hơn Nhưng lại chỉ có thể phụ họa cho ngươi Ngoài cửa truyền đến tiếng cười điên loạn của Uông Âu Đình Đêm nay Cho ngươi ở trong này Để ngươi có thể hưởng thụ thật tốt Niềm vui của một nữ diễn viên Âu Đình, đừng, đừng làm loạn Mau mở cửa đi Tôi với cô không thù không hận Cô không thể đối xử với tôi như thế chứ An Tân Lang cổ sức đập cửa, nhưng ngoài cửa đã không còn bất kỳ tiếng động nào. Kéo ống tay áo của ốc phục xuống. An Tân Lang ngồi thu mình giữa phòng kho tối đen, một luồng khí lạnh tự nhiên thổi tới. An Tân Lang tự dứng mất tích. Vì sao không gọi điện thoại cho cô ấy? Điện thoại và áo khoác của cô ấy đều vẫn ở trong phòng nghỉ. Trợ lý vẻ mặt khẩn trương. Tân Lang chưa bao giờ không nói câu nào mà rời khỏi hết đó. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ tôi sẽ về công ty hoặc qua nhà cô ấy xem một chút. Đạo diễn Trang, nếu như tìm thấy cô ấy ở trong phòng chụp thì xin lập tức gọi điện thoại cho tôi. Được. Lông mày Trang tuần khải khẽ nhân lại. Cho dù có vi cấp, An Tân Lang cũng không giống loại người không chào mà đi, thậm chí điện thoại và áo khoác còn để ở phòng nghị cá nhân. Không hiểu sao sự biến mất của cô khiến hắn không ổn. Hay cô không là phải mất tích mà là có chuyện gì ngoài ý muốn đã xảy ra? Hắn liền bảo nhân viên đi tới quán cơm ăn mừng trước, còn hắn ở lại tìm An Tân Lang. Nhưng hắn đã đi tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng chụp, đến cả phòng chiếu đổ cũng đã tìm kỹ, vậy mà vẫn không thấy tâm hơi của cô. Đứng ở ngoài cửa phòng chụp ảnh, Trang Tuấn Khải lộ rõ nụ cười chế diễu. An tan lang nhung han đa đi tim het moi ngoc ngach trong phong chup đen ca phong chieu đo cung đa tim ky vay ma van khong thay tam hoi cua co đung o ngoai cua phong chup anh trang tuan khai lo ro nu cuoi che gieu an tan Lang đi đâu? Đâu có quan hệ gì với hắn đâu. Bài đặt bàn tiệc chúc mừng hắn lại không đi, hắn ở đây làm gì? Xoay nhẹ cái cổ đau nhất, đau bay đat ban tiec chuc mung mặc đay lam gi xoa nhe cai co đau nhuc han mac ao khoac Bước về phía để xe Trong bóng tối Một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu Lại khiến hắn chú ý Khi hắn bước tới nhà kho bỗng bật cười chế nhạo An tân làng sao có thể ở nơi này Chắc tại gần đây hắn xem phim điện ảnh Có nhiều cảnh này Nên trong đầu đấy trinh thám Và tình cảnh đẫm máu Nên mới có thể bị cái nhà kho bỏ hoang này thu hút Cứu mạng, cứu mạng Có người bị nhốt ở trong này, cứu mạng Trong đêm Mơ hồ chuyển đến tiếng gõ cửa sát kêu cứu Nụ cười Trang Tuấn Khải lập tức cứng lại, hắn liền chạy nhanh đến phía nhà kho, tình chống ngực đập liên hồi. Ai ở bên trong đó? An Tân Lang, có phải là cô không? Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, khuôn mặt cứng nhắc. Trên cửa sắt có một chiếc khóa lớn, hắn lập tức nhặt một chiếc gậy. Cố sức đập chiếc chìa khóa. Đúng là tôi. Tiếng khóc nước nở của cô truyền qua khe cửa. Đạo diễn Trang, mau cứu tôi ra ngoài, tôi rất sợ, tôi giọng cô khàn khàn nghẹn ngào tràn ngập sợ hãi chiếc khóa bị đập nát chàng tuấn khải nhanh chóng mở cửa chạy vào bên trong hắn cầm điện thoại soi nhìn thấy an tân lang đang cuộn mình lại trong một góc hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run dậy không có việc gì hắn nhịn sự phẫn nộ nhanh bước về phía cô rốt cuộc là ai đã nhốt cô ấy ở đây đạo diễn thấy chàng tuấn khải ngồi xồm xuống đưa tay về phía cô hai mắt ân cần nhìn vẻ mặt trắng bạch thê lương của cô an tân lang không nhịn được nữa sụp đổ nhào vào lòng hắn thân thể cô lạnh cóng hắn lập tức xiết chặt đôi tay ở đây thực sự rất đáng sợ đạo diễn tôi còn tưởng rằng không có ai tới cứu tôi tôi tưởng là tưởng là tôi nhất định sẽ chết ở đây cô bám chặt bờ vai hắn dựa vào vai hắn mà khóc lớn không có việc gì rồi hắn nhẹ nhàng xoa chiếc lưng co rúm của cô Tôi sẽ không để cho cô chết ở đây Tôi đảm bảo Hắn bình tĩnh Mang theo một sức lực mạnh mẽ Chấn an sự hoảng sợ của cô Trong ngực hắn ấm áp sàn chắc Cũng khiến cho cô dần dần bình tĩnh lại Vì sao anh biết tôi ở đây Cô cuối cùng cũng ngừng khóc Ra khỏi đây trước Tôi sẽ nói cho cô biết Trang Tuấn Khải đưa tay sờ chán cô xác định cô không bị sốt Rồi mới ngồi xuống bế lấy cô An tân lang giật mình ôm lấy cô hắn Tôi tự có thể đi Nếu không muốn chết cống ở đây thì đừng có nhúc nhích. Hắn nói ngắn gọn mạnh mẽ, không cho cô có thêm kháng nghị nào nữa. vui đầu vào áo khoác của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Sự sợ hãi toi cùng trong hơn một giờ qua cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi thần thể cô. An tần làng thật không ngờ, trong tình ý nguy cấp, trong sự tuyệt vọng, người cứu cô lại là hắn. Giờ khác này, người mà cô không muốn gặp nhất lại trở thành ân nhân của cô, trở thành anh hùng của cô. Nói cho tôi biết, Chuyện gì đã xảy ra? Trang Tuấn Khải đem một cốc cà phê nóng hổi nhét vào tay cô, ánh mắt sắc sảo nhìn gương mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc